11 tháng 4, 69 Mấy phút ngắn ngủi giữa đông đúc mọi người mà sao mình vẫn hiểu và vẫn cảm thấy đôi mắt thân yêu ấy cũng nói rằng im lặng nhưng vô cùng cảm thông. Tạm biệt đôi mắt đen thân yêu nhé. 12 tháng 4, 69 Cái gì mong đợi, cái gì không thỏa mãn mà sao cảm thấy bực bội trong lòng? Về cá nhân có lẽ không đòi hỏi gì. Đòi hỏi gì nữa, mọi người đã nâng niu chăm sóc mình, cuộc đời vẫn đem lại màu xanh hy vọng trải ra trước mắt mình, tuy rằng cũng có những đám mây mờ che phủ một góc trời. Vậy thì công tác làm mình băng khoăn ư Rất có lý, công tác vẫn nặng nề mà người không có, sợ không đảm bảo chất lượng công tác. Và còn gì nữa hở Thùy? Nỗi buồn, nỗi nhớ, sao cứ đè nặng lên trái tim Thùy, khi mà lẽ ra trái tim đó phải hoàn toàn là của đảng. Nhưng đảng không nói rằng, Trái tim cộng sản chỉ biết có lý trí, biết công việc mà vẫn phải có yêu thương, hy vọng, cho nên cũng không thể trách được Thùy. 16 tháng 4, 69 Thêm một người thân yêu trong những người thân yêu trên mảnh đất miền Nam này. Như vậy là từ nay anh là anh trai của em đó sao, anh Tân? Hơi bỡ ngỡ khi nghĩ rằng giữa trăm nghìn công việc bận rộn của một đồng chí bí thư huyện ủy, anh vẫn dành cho em, đứa em gái miền Bắc mà anh coi như ruột thịt, những suy nghĩ lo âu và thương nhớ. Đúng như lời nghị trong lá thư từ miền Bắc gửi vào hôm nay. Cuộc cách mạng của chúng ta thật kỳ diệu bởi vì Nó mở rộng tình thương và tầm mắt cho chúng ta nhìn thấy một thế giới đẹp đẽ hơn. Ở đó, ngọn lửa yêu thương đang rực sáng, dù hôm nay cuộc sống còn gian khổ đau thương. Anh Tân ạ, anh có thể tin ở em, tin ở lòng chung thủy, tin ở sự chân thành trong tình cảm của một đứa em gái. 17 tháng 4, 69 Ngồi bên em, nghe hơi thở em mệt nhọc, nóng bỏng, qua lớp chăn mỏng trùm lên người, lòng mình thấy thương xót đến vô hạn. Muốn ôm em trong lòng, sang sẻ cho em bớt mệt nhọc. Muốn nâng niu em trong cánh tay mình như một người mẹ nâng niu con lúc con đau ốm. Tình cảm đó là chính đáng, nhưng không thể làm như điều mình nghĩ được, vì có phải rằng ở trên đời này ai cũng hiểu được tình cảm cao quý đó đâu? Không phải rằng không có những đôi mắt dòm ngó, những lời nói ra nói vào rất đáng ghê tởm. Buồn vô cùng, bao giờ cho xã hội hết những tư tưởng lạc hậu ấy? bao giờ để con người hoàn toàn sống bằng lòng ưu ái, bằng tâm hồn trong sáng như mình mong ước. Em của chị ơi, hãy hiểu tình thương của chị, trong bàn tay chị nhẹ nhàng đặt trên trán em. Trong cái nhìn thắm thiết, yêu thương thay cho lời nói mà chị không được nói cùng em nhé. 22 tháng 4 69 có một nỗi nhớ da diết khi chia tay không phải rằng không có gì để nói cho hết những suy nghĩ của mình cho em nghe nhưng nói gì cũng không đủ để em hiểu hết tình thương của mình còn em cũng vậy em ngồi bên chị đôi mắt buồn mênh mông và lời em ngắt quãng vì xúc động Lần này xa chị, sao em thấy buồn hơn bao giờ hết? Mơ ước sống gần bên chị, vậy là không đạt được. Xa chị lần này, biết bao lâu nữa mới gặp lại? Biết nói sao cùng em đây? Nói sao khi lòng chị cũng thấm thía một nỗi buồn và còn như có cái gì đó lo lắng băng khoăn. Tháng năm ác liệt sẽ đến, máu xương cũng còn phải đổ nhiều vì thắng lợi cuối cùng. Nếu như em cũng là một trong những liệt sĩ đó thì... Làm sao hả em? Em nói với chị rằng nếu em có hy sinh thì chị cũng hãy cứ coi như em vẫn còn bên chị, còn bóng hình em thân thuộc, còn lời em thấm thiết tin yêu. Em không nói thì mọi chuyện vẫn thế, nhưng như vậy thì đau khổ đến mức nào. Lẽ nào chị lại thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn khi không còn em trên đời này nữa? Không, em mãi mãi vẫn còn bên chị nha em. Em đừng đi đâu cả nha em. 24 tháng 4, 69 Những va chạm đầu tiên nói với mình rằng đừng dễ tin người quá. Tình thương phải chứng minh bằng thực tế không phải chỉ trên những lá thư. Bài học đó nghe Thùy Đời vẫn đầy rẫy những con sâu địa vị Những gai góc của hạt giống kèn cửa cạnh tranh nhau từng chút uy tín, từng chút quyền lợi. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ đáng nói với chính bản thân mình rằng hãy cảnh giác và cảnh giác cao hơn nữa. Thực tế mình đã gặp rồi đó, mờ, nghĩa chẳng phải là một bài học đó ưu thùy. Ôi, cô bé của tôi, 26-27 tuổi rồi, Mà tâm hồn vẫn chưa có được cái dày dặn cần thiết Của một kẻ đã sống gần nửa cuộc đời Phải giảm bớt đi cái yêu thương thơ mộng Giảm bớt đi lòng trong trắng thơ ngây Phải thêm vào cái suy tính, cái thủ thế Trên cương vị công tác Thêm vào cái khôn ngoan mưu trí Của một kẻ đứng ở vị trí mà nhiều người thèm muốn Thùy ơi! Thùy muốn sống với lòng tin trong trắng, với niềm hy vọng xanh tươi, với sự yêu thương nồng thắm ưu ái với cuộc đời một cách trọn vẹn, nhưng không được đâu Thùy nhé. 26 tháng 4, 69 Chị Xuyến về không đem lại tin vui mà chỉ có những nỗi lo buồn. Mình cố giữ nét bình thản trong câu chuyện, nhưng thật ra lòng mình biết mấy xót xa. Em vẫn đau, vẫn mệt mà khó khăn nguy hiểm vẫn đe dọa quanh em. Mình hình dung thấy một đôi mắt long lanh buồn trên khuôn mặt xanh gầy của em. Không hiểu phải làm những gì đây để bảo vệ đứa em rất đỗi yêu thương đó. 27 tháng 4 69 Có lẽ không gì buồn hơn cái cảnh chạy càng để lại những ngôi nhà hoang vắng, đồ đạc đã dọn sạch trơn và vắng lạnh, không một bóng người. Chiều nay mình từ ngoài rừng trở lại bệnh xá, địch cách không xa. Mình nhìn lại những nếp nhà thân yêu mà lòng trào dâng một nỗi căm hờn. Những mái nhà này ghi nhận biết bao công sức của chúng ta. Bao nhiêu mồ hôi đã thấm trong từng cọng tranh, từng hòn đá xây nên những cơ sở này. Và nếu ra đi thì biết bao giờ mới có được một cơ sở điều trị như ở đây nữa. Đêm qua, một giấc mơ hòa bình đã đến với mình giữa căn nhà lộn xộn vắng vẻ của cảnh chạy càng đó. Mình mơ thấy Hà Nội với những căn phòng lộng mát sơn màu vôi vàng nhạc của trường Chu Văn An. Mơ thấy quyển sổ chép nhạc với hình ảnh một mớ tóc vàng tơ của bé Thanh Trà và bông cúc của Hảo đính trên đầu quyển sổ đó. Và mình đã gặp ba má, gặp cậu Hiền, gặp anh biểu và tất cả mọi người thân yêu ngoài bắc ôi giấc mơ đâu là của riêng mình mà giấc mơ hòa bình độc lập đã cháy bỏng trong lòng ba mươi triệu người việt nam Mọi vật đều lặng thinh như chung một ý nghĩ là bảo vệ sự yên lặng của bệnh xá. Ngồi một mình trên chiếc ghế trước phòng mổ lặng ngắn cảnh vật xung quanh. Không thể nào ngăn được một nỗi buồn mênh mông đang thấm mãi trong lòng. Ngày mai, bệnh xá sẽ đi vào kế hoạch chống càng một cách quy mô. 28 tháng 4 69. Dù đã dự kiến trước nhưng khi tình huống xa vẫn có những cái lận đận vất vả vô cùng. Sáng nay theo tinh thần cuộc họp ban lãnh đạo bệnh xá đêm qua, toàn bộ số thương binh nặng và đi lại khó khăn chuyển sang trường đảng vì thấy địch có khả năng lùng sục vào bệnh xá. Chưa đến sáu giờ, mình dục anh em chuyển thương binh đi rồi cũng tay xách nách mang theo anh em Khiêng lên khỏi dốc trường đảng, mồ hôi ai nấy chảy dài trên mặt, nhưng không thể chần chừ nghĩ cho ráo mồ hôi được. Mình đành động viên anh em quay lại khiên nốt ba ca thương còn lại ở sau. Chưa đầy một giờ ba mươi phút sau, mấy loạt súng nổ gần bên tai, mình nghĩ thầm chắc địch đã đến trạm trực, nên quay vào báo cho thương bệnh binh chuẩn bị tư thế. Chưa kịp làm gì thì anh em du kích, Dân tộc hốt hoảng chạy vào báo Địch đã vào đến máng nước rồi Và tất cả nhân dân hối hả chạy Tất cả lực lượng khiên thương binh đều chưa về đây Nhìn lại còn 5 ca phải khiên Mà chỉ có mình, tám và mấy đứa học sinh đợt 1 đang chuẩn bị đi về Không thể bỏ thương binh được Phải cố gắng hết sức mình khiên thương binh các đồng chí à mình nói mà lòng thấy băn khoăn khi trước mặt mình chỉ là mấy đứa thiếu nhi gầy ốm mảnh khảnh tình thế nguy nan tám và quản hớt hải chạy đến báo tin địch đã vào đến suối nước chỗ tắm rồi mấy ca thương được chuyển đi còn lại kiệm một thương binh cố định gãy xương đùi không biết làm sao mình gọi con lý con bé học sinh lại cùng khiêng kiệm lớn xác nặng quá Hai chị em không thể nào nhấc lên được. Ráng hết sức, cũng chỉ lôi được kiệm ra khỏi nhà được một khúc. Mình đành bỏ đó, đi gọi anh em đến chuyển giùm. May quá, lại gặp Minh, Cơ, hai đứa vừa thở vừa báo tin địch đã bắn chết đồng chí vận, thương binh. Mấy chị em khiêng kiệm chạy, xuống hố trốn tạm một nơi. Một giờ sau mới tập trung đông đủ được số thương binh lại. Chỉ thiếu một mình vận, còn cán bộ thì vắng chính đồng chí. Bọn mình quyết định chuyển về hố sâu, lợi dụng địa điểm và lương thực của đơn vị 120 như dự kiến đã bàn từ hôm trước. Một cuộc di chuyển cực khổ vô cùng, chắc nó cũng như những lần mà bệnh xá bị oanh tạc hoặc bị tập kích khác. Nhưng có khổ hơn vì không biết nhờ cậy vào ai. Mấy đứa xưa nay không khiên thương vì ốm yếu Bây giờ cũng phải lãnh một ca thương Trèo đèo lội suối đi về địa điểm mới Mệt, đói rung chân Nhưng mình và các đồng chí vẫn vô cùng bình tĩnh Dù sao cũng đã trưởng thành rồi qua mấy năm ác liệt Bốn giờ đến địa điểm Về đêm đến khu rừng tràn ngập trong ánh trăng Sau khi thăm lại các thương binh không có gì diễn biến trầm trọng, mình trở về nằm vắt tay lên trán ngắm ánh trăng rực rỡ, không thể không suy nghĩ. Hai năm tròn rồi đó, cũng vào tháng tư, cũng giữa mùa trăng mình về nhận công tác tại Đức Phổ, giữa lúc bệnh xá đã tan tành sau một cuộc oanh tạc. Bây giờ lại tháng tư. Nắng tháng tư ở miền Nam chói chang và nỗi căm thù cũng nóng bỏng như ánh nắng mùa hè đó. Chiều nay, đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn về khu vực bệnh xá cũ, thấy khói bốc lên nghi ngút mà mình rưng rưng nước mắt. Vậy là biết bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu của cải tài sản nhân dân đã dành dụm nuôi thương binh từ đó đến nay đã cháy hết thành tro bụi. Biết nói sao đây hỡi các đồng chí? Biết nói gì khác hơn một câu triết lý bất di bất dịch của mỗi người dân Việt Nam là Không có con đường nào hơn là phải đánh cho không còn một tên đế quốc Mỹ nào trên đất nước chúng ta. Lúc đó mới có thể có hạnh phúc. 29 tháng 4, 69 một giờ mươi Thức dậy giữa đêm khuya Rừng im lặng mênh mông trong ánh trăng mờ Đài Giải Phóng đang trình bày một bài vọng cổ Âm điệu của bản nhạc buồn và thấm sâu vào lòng người nghe Bất giác mình thấy nhớ nhà một cách kỳ lạ Cảnh rừng khuya trầm mặc đã làm mình thấy cô đơn. Phải chăng cảnh gian nan không nhà không cửa Là mình nhớ đến căn phòng ấm cúng Trong đó có ba má và cả cái gia đình đầm ấm của mình Nhưng Thùy ơi, đêm nay đâu phải riêng Thùy cô đơn không nhà không cửa Mà bên Thùy còn 40 con người Có cả những đồng chí thương binh Vết thương còn đang nhức nhối Cũng chịu cảnh như Thùy Và còn cả triệu người dân miền Nam Còn đang ngập chìm trong khói lửa đau thương và căm thù Hẳn Thùy biết như vậy chứ 2 tháng 5 69. Giữa khó khăn, mình không đơn độc, quanh mình biết bao anh em đồng chí bạn bè đều nóng bỏng lo âu cho tình hình bệnh xá. Trong hàng loạt lá thư tới tấp gửi về, có một lá thư làm mình xúc động vô cùng, lá thư mang nặng tình thương, nặng triệu lo âu và thiết tha vô hạn. Cảm ơn tất cả mọi người, hứa với tất cả rằng Chúng tôi và riêng tôi sẽ bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn, đứng vững với tư thế một người chiến thắng. Ngày 3 tháng 5 69 Gần một năm mới trở lại phổ cường, mảnh đất thân yêu mà mình đã coi là quê hương ấy vẫn như xưa. Những người dân phổ cường cả quen lẫn lạ, nồng hậu đón tiếp mình. Vậy mà không hề thấy vui. Những người thân yêu đều đi vắng không gặp ai cả. Đáng lại đau. Con bé giận dỗi mình vì nói sao mình cũng không chịu ở lại một ngày nữa rồi hãy về. Cái giận dỗi của con bé vô tình làm mình buồn thêm. Nằm bên nó trăng sáng mênh mông mà không sao ngủ được. Em yêu thương ơi Sao không có em ở đây Lòng tha thiết yêu thương chị Nhưng em không sang sẻ cho chị Những nỗi nhớ niềm thương Khi mà chị đang chờ em đến Biết là mình sai Vì không thể trách ai được cả Mỹ còn đó Làm sao ai có thể đi đâu được Vậy mà cũng thấy bực bội trong lòng. Ôi, cô bé Thùy ơi, cô vẫn là một đứa trẻ con, cô vẫn để cho tình cảm lấn át những điều mà lý trí đã thấy rõ ràng. 11 tháng 5 69, bệnh xá bắt đầu vào thời kỳ xây dựng, mọi người tập trung cho công tác đó. Riêng mình và liên vinh Anh sáu chị xăng ở lại nhà với thương binh. Chiều nay, một buổi chiều oi ả, trong cái thung lũng này, gió không đến được. Không khí nặng nề, quanh trời tiếng máy bay địch gầm gừ, tiếng vang rền của bom pháo không ngớt. Một cảm giác lo âu đè nặng tim mình. Còn bấy nhiêu cán bộ, sáu ca thương phải khiên, toàn bộ tài sản tập trung tại đây. Địa hình xung quanh rất khó rút lui. Nếu địch đổ quân xuống, làm sao giải quyết cho được đây? Từ đây đến ngày thắng lợi không xa nữa, nhưng đoạn đường ấy bao nhiêu là xương máu hở các đồng chí thân yêu. Không hề bi quan, nhưng mình cảm thấy rằng sự hy sinh là lẽ tất nhiên của mọi người trong giai đoạn này. 12 tháng 5 69 Những buổi nói chuyện với anh Long Để lại cho mình những suy nghĩ khá đậm nét Không phải đến hôm nay mình mới biết anh Mà mình đã biết từ những ngày bệnh xá còn gian nan xây dựng Người thủ trưởng ấy dáng người mảnh khảnh Nước da trắng, đôi mắt vui cười nhìn mình triều mến Cố gắng nghe em Cố gắng để học tập trưởng thành trong chuyên môn và lãnh đạo Anh sáng quần, tay cầm con rửa lặn lội trong mưa Đi làm với anh em Ít lâu sau anh đi, tuy chỉ gần mình ít lâu nhưng anh rất thương mình. Những lá thư gửi về bao giờ cũng thấm tình mến thương và quan tâm lo lắng. Thuận, anh Kỳ nhiều lần giới thiệu về anh. Một con người ít có. Và Thuận có lần nói, đời em chỉ thương và phục nhất có hai người về cách sống đó là anh Long và chị thằng nhỏ đã quá thương mà đề cao mình nhưng với anh Long thì đúng như vậy 13 tháng 5 69 xuống phổ cường sau khi xảy ra trận tác chiến ở đây không khí còn nặng mùi trận địa bộ đội đang giải quyết thương binh và tử sĩ không hiểu sao niềm vui chiến thắng diệt 98 tên địch Bắn rơi một HU1A một xe tăng Không át được cái buồn Đó là cảm giác của riêng mình Hay là của mọi người 15 đồng chí bộ đội hy sinh 21 ca thương binh Con số đó đâu phải là nhỏ Xóm thôn im lặng Súng địch phản ứng nổ như bắp rang Mình không thấy sợ Mà chỉ thấy căm thù và suy nghĩ ngồi bên em phải chăng đó là điều mà cả hai chị em mình cùng thiết tha mong ước nhưng sao niềm vui không trọn vẹn trong bóng đêm chỉ có ánh sao và pháo sáng địch soi rõ mình cố nhìn xem đôi mắt long lanh của em muốn nói những gì nhưng không thấy gì hơn Cũng chỉ là cái nhìn thấm thiết yêu thương như từ trước đến nay Và cũng như bao lần khác em ngồi lặng lẽ bên mình không biết nói gì Cả mình và em đều như nhau Không bao giờ thỏa mãn trong mọi mặt công tác và tình cảm Bao giờ cũng thấy còn thiếu Đó là cái ham tiến bộ hay cái tham vọng quá cao ở chị em mình.